Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thụ hay mân mê bàn tay tôi Bàn tay thể hiện tâm hồn con người Dù em mập đến mấy Ngón tay em vẫn chỉ là cọng cỏ trao lượn dưới gió xuân Tôi đưa ngón tay dài nhất mơn quanh môi chồng cọng cỏ thương xai, chỉ liềm sắc mới cắt nổi anh biết không? Mắt thụ cụp xuống tìm câu trả lời. Có khi chỉ một con kiến cũng làm ngọn cỏ tan gãy. Có thể, tôi chìa bàn tay ra trước nắng, nhìn như bàn tay của một kẻ khác. Gió gió, bão lũ, nắng hạn, tôi có thể chiết đi rồi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn với năm ngón ngắn dài, làn da mỏng tanh không trọng lượng. Chỉ có tôi hiểu vì sao bàn tay tôi tách rời ra khỏi thể xác mình. Chỉ có tôi hiểu sao tay tôi hay chốn những vách dựng loang loáng một chiếc bóng. Thụ không hiểu, chính tôi cũng thấy gì đó là lạ. Quê thuộc cách thành phố khoảng 3 giờ đi tàu, tôi không ngờ đồng quê khác biệt đến như thế, một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi của thời cuộc. Ngồi trên tàu thụ dặn dò tôi kỹ lưỡng, Về những nghi lễ phải làm trong ngày giỗ của cha. Chúng tôi mồ côi cha từ năm lên 9 tuổi. Căn nhà mái vốn là nhà gỗ ba gian được bao bừng ẩn náu phía đáy làng. Đằng sau ngôi nhà, vơi mình trong nắng, ruộng ngô đang xà bắp xanh mướt. Kéo dài tầm mắt một chút. Ẩn hiện rất đám ngô, bãi thăm ma mà mình mang còn giữ được nguyên màu mạ mà đắp đất cỏ mọc xanh tươi tốt. Lần về trước bận bịu khách khứa, tôi chẳng có thời gian để đưa con mắt. Thu bảo lần này phải ở lâu một chút cho mẹ chồng cho vui. Tôi dạ vâng ngoan ngoãn, thụ véo mũi tôi. Sao trên giường em chẳng ngoan hiền như thế cho anh được yên thân? Tôi lơ đãng câu nói để hàm ý. Tôi không thể ngoan hiền. Tôi hãy chồm hết người thụ, nuốt lấy anh vô vật. Tôi ưa kéo thủ lên trà sát. Tôi bắt đuổi tà thụ bóp nắng liên tục. Tôi muốn đã kên khát thèm từ buổi trước ấy, một buổi trưa nắng bình thường như bất kỳ một buổi trưa hè nào khác với tôi là bồng rát là bước ngoặt. Tôi cất giữ bí mật riêng cho mình, thủ nào biết. Thủ Cứ hay Van xin tôi đừng hừng hực lên như hổ cái. Tôi chẳng thể đặng đừng. Anh bị tôi co rút lùi đi. Đời lúc thấy anh kinh khiếp Tôi đành phải dè dặt. Nhưng rồi đến cơn khát khao. Tôi vung lên lớp hết. Mỗi sáng thức giấc. Trồng thủ thật tội nghiệp. Bàn thờ nhà chồng tôi to dài quá cỡ. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Trước bàn thờ nào lớn như vậy. Có rất nhiều bát nhang. Và những bức trướng chữ tàu. Mẹ chồng tôi. Nói bâng cua. Mà tựa căn dặn. Nhà ta mỗi năm cúng 16 đám rỗ. Sau này anh thụ. Mẹ chồng tôi cũng tôi nữa là 17 sẽ vất vả đấy. Tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi năm còng lưng làm cúng cơm 17 cái đám rỗ cho đến ngày thụ qua đời, tôi không khỏi ngao ngán. Khi thụ quần áo trình tề, chắp hai tay trước ngực khấn đầu làm lễ, rèm vài hai bên bàn thờ lay động lướn lướt, màu đỏ nhức nhối trong nhang khói, nép mình cúi đầu cùng mấy phụ nữ trong góc nhà. Tôi cố giòng tay lên xem chồng mình đang khấn cái gì nhưng chỉ là ấp ẻ e âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi, thụ không nói cũng không hát. Tựa tiếng kêu của loài bò sát, tôi những trí tưởng tượng phong phú của mình xem qua lời khấn của thụ, những ai đang về. Hồi sáng, vợ chồng dân địa dọn dẹp khu mồ mả, tôi mới biết tổ tiên nhà thụ cũng nhiều oan khuất. 11 ngôi mộ dàn trải xưa cũ trong vùng đất nặng trũng dưới hình dáng thung lũng. Thụ nói Sau cơn động đất Tự nhiên khu mộ nhà mình thụt xuống thành trũng như vậy Và một ngôi mộ thì biến mất Tôi băn khoăn Về chuyện 16 đám rỗ Sao chỉ 11 phần Giọng thủ có vẻ buồn Tay anh đưa liềm cắt cỏ chuẩn xác Cô em gái hay bố Do hận tình Nên chấm mình vướng dòng sông Năm vừa tròn 18 tuổi Không tìm thế xác Hai ông cố trẻ Lâm Thầy phù thủy đi khắp nơi cùng trốn rồi nhưng không quay trở về. Nhà lấy ngày nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net